Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Càng lớn, những giọt mưa rào mang theo cả tiếng sấm và những tia chớp sạch ngang bầu trời khiến căn nhà nằm biệt lập bên đường càng trở nên trống trải. Em đọc xong chưa? Nam Trạch Lễ ngẩng đầu lên hỏi cậu chưa bao giờ cho người khác xem nhật ký của mẹ cậu. Đọc xong rồi. Có điều chỉ dựa vào nhật ký của mẹ anh có thể chứng minh được tất cả không? Bộ tình bảo hỏi một cách khó hiểu. Trong nhật ký viết, Nam Trạch Lễ và Dương Hâm Hoạch là anh em, mẹ Dương Hâm Hoạch hiện nay chỉ là mẹ nuôi của cô ấy. Đây là nhật ký của mẹ anh, ngày nào mẹ cũng có thói quen viết nhật ký, mẹ cũng qua đời ở căn nhà này. Từ khi anh nhận thức được, bố anh rất ít khi tới đây, chủ nhật thi thoảng mẹ anh đưa anh về đó. Nam Trạch Lễ đau khổ cao mày, ký ức như một bộ phim quay chậm trong đầu cậu. Khi mẹ qua đời... Mẹ cứ chỉ vào góc đó, lẽ nào mẹ muốn nói với anh về cuốn nhật ký đó, trong đó có ghi về thân phận thật sự của anh. Anh hoàn toàn tin tưởng vào lời mẹ anh, đúng không? Bộ tình bảo nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu. Ừ, ngày trước anh cũng nghe mẹ anh nói một lần, nhưng khi đó anh còn quá nhỏ cứ tưởng mẹ đang nói đùa. Nhưng hôm nay đồng nhật ký của mẹ anh, anh mới tin, bởi vì mẹ không bao giờ nói dối anh. Nam chạy lễ mỉm cười chua chát, Nơi quẻ mắt rơi xuống một giọt lệ, cậu và Dương Hâm Hoạch là anh em ruột. Ngày trước, em ghen với Hâm Hoạch là vì anh đối xử tốt với cô ấy, không ngờ hai người. Chuyện này anh muốn ngày mai về hỏi ông già ở nhà xem ông nói gì. Nam Trạch Lễ đứng lên đi tới trước cổ rụ. trời đã tối, một tia chớp sạch ngang bầu trời, cắt ngang bóng tối ra làm đôi. Bộ tinh bảo giờ sờ tối áo, cuối cùng thu hết dũng khí, đặt con cá heo vào tay Nam Trạch Lễ, nói nhỏ: Lễ, cái này em trả lại cho anh. Thực ra hôm đó em chỉ ném một hòn đá đi thôi. Nam chạy lễ nhìn con cá heo đang phát sáng trong lòng bàn tay mình, nhuẩn miệng cười. Cậu nhét con cá heo vào túi. Bây giờ trên cổ cậu đã có một con cá heo khác. Đó là món quà ngày lễ tình nhân mà bộ tình bảo đã tặng cho cậu. Cậu biết, lựa chọn của cậu không hề sai. Bộ tình bảo là người con gái đáng để cậu yêu hết mình. Bầu trời sau cơn mưa vô cùng tươi sáng, không có một gợn mây, ông mặt trời đỏ như chiếc đĩa lửa lơ lửng treo trên bầu trời, ánh nắng vàng rộm phủ lên những ngọn cỏ xanh non, phản chiếu lại một thứ ánh sáng dịu dàng. Cái sân rộng lớn vô cùng yên tĩnh, chiếc xe đua màu đỏ của Nam sạch lễ dừng trên khoảng đất trống trước cửa. Con trai đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều, trên khuôn mặt phúc hậu của Nam Nguyên Huy nở một nụ cười an ủi. "Lễ, tìm bà có việc gì không?" Nam Nguyên Huy ngẩng đầu lên cười Nếu ông nhớ không lầm Thì đây là lần đầu tiên Nam Trạch Lễ chủ động tới tìm ông Có Giọng nói của cậu hơi khàn khàn Khóe mắt hơi đỏ Sống mũi cay cay Sao thế Có chuyện gì sao Nam Nguyên Huy vội vàng đi qua cái bàn dài Ngồi xuống cạnh con trai Trạch Lễ khóc rồi Nó khóc trước mặt ông sao Ông cảm thấy bất lực Nhưng đồng thời cũng thấy vui mừng vì ngạc nhiên con muốn biết chuyện giữa bố và mẹ và cả thân thế của con nữa." Nam Trạch Lễ ngẩng đầu nhìn Nam Nguyên Huy, Nam Nguyên Huy thoáng khựng lại rồi vội quay sang châm một điếu thuốc. Nam Trạch Lễ lấy ra túi sách ra một quyển sổ. "Đây là nhật ký của mẹ, nhưng con muốn nghe chính miệng ba nói với con. Chuyện của ba và mẹ con như con đã biết đều là sự thực, sau khi bà nội con qua đời, ba mẹ đã chia tay nhau vì cuộc hôn nhân của ba mẹ không có tình yêu." Bởi vậy, bà mẹ quyết định trả tự do cho nhau. Nam Nguyên Huy chậm rãi nói, ánh mắt ông tràn đầy dự thống khổ. Con biết, nhưng con muốn biết con có phải là con trai của mẹ với ba không? Đương nhiên là phải. Mẹ của con sức khỏe không tốt, bởi vậy khi mang thai, con bị đẻ non. Nam Nguyên Huy không thể che giấu bất cứ điều gì. Lúc này trong ánh mắt ông là sự hối hận khôn nguôi, sự hối hận dành cho anh tử, mẹ của Nam Trạch Lễ. Vậy tại sao... Ba và mẹ con sau đó lại thành như vậy Nam chạy lễ đau đớn ôm đầu Cậu đã trưởng thành rồi Đã 17 tuổi rồi Lẽ nào những chuyện này ba cậu Định giấu cậu cả đời sao Lễ Thực sự ba rất muốn nói cho con biết sự thực Nhưng từ trước tới nay Con chưa bao giờ chịu nghe ba nói một lời nào Những giọt nước mắt Đã dâng đầy trong mắt Nam Nguyên Huy Tất cả những gì đã qua Nhanh chóng hiện lại trong đầu ông Đó là khi Nam Nguyên Huy 17 tuổi, ông quen một cô gái tên là Hàn Thái Hi. Hàn Thái Hi là một cô gái rất đáng yêu, họ gặp phải tình yêu sét đánh và cùng bước chân vào mối tình đầu khó quên nhất. Cũng cùng một năm đó, chuyện hai người nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net